Qua hai hôm, phía yếu Đa La được tin báo có đại đội quân thanh từ phía tây kéo tới. Y lên thành dùng kính thiên lý nhìn ra, quả thấy từng đội quân thanh từ phía tây kéo tới. Qua phía đông, sông Ni Bố Sở hạ trại. Phía yếu Đa La cảm mừng, biết quân thanh kéo về phía tây đã triệt thoái. Y nào biết đại đội quân thanh ấy chỉ đóng lại cách phía tây thành Ni Bố Sở hơn 200 dặm chờ lệnh. Vừa nghe tiếng pháo nổ đã lập tức nhổ trại từ từ rút về. Lại qua vài hôm, trụ đá cấm mốc ranh giới đã làm xong. Trên trụ đá có 5 loại chữ Mãng Châu, Hán, Mông Cổ, Lạp Đinh và La Sát. Bia cấm mốc ranh giới chia dựng ở bờ phía đông sông Cách Nhĩ Tất Tề, bờ nam sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, cho tới các nơi trong rặng núi Quy Y khắc A Lâm Đại phía đông bắc. Trên bia khắc đỏ hai nước lấy sông Cách Nhĩ Tất Tề làm ranh giới, lên tới tận dùng núi non không có cây cỏ ở thượng Lưu, có tên là Đại Hưng An, cho tới bờ biển, và tất cả những sông ngòi chảy vào sông Hắc Long Giang phía nam núi đều thuộc Trung Quốc, tất cả những sông ngòi phía bắc núi đều thuộc Nga La Tư. Là nhất rõ, lấy sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp chảy vào sông Hắc Long Giang làm ranh giới, bờ nam sông thuộc về Trung Quốc, bờ bắc sông thuộc về Nga La Tư. Quân phòng trứ của Nga La Tư ở cửa sông Mi Lạc Nhĩ khác ở bờ nam lên bờ bắc là nhất rõ. Tất cả người Nga La Tư cư trú ở thành Nhã khách tác đều phải rút về đất sát hãng hãng. Lại dứt rõ, phàm những người đi săn bắn không được vượt qua đanh giới. Nếu có ai tự họp cầm khí giới giết người cướp của sẽ lập tức bắt về chính pháp, không để chuyện nhỏ làm hỏng việc lớn. Để việc giao hảo giữa hai nước chúng ta không phát sinh tranh chấp. Không sai hai nước sai phái thuộc hạ tra xét địa hình không lầm lẫn, cấm bia nêu ranh giới. Những đất cắm bia ấy vốn phải là ranh giới bất di bất dịch giữa hai nước Trung Nga. Nhưng hơn một trăm mấy mươi năm sau, nước Nga nhân Trung Quốc suy yếu, từng bước tầm ăn dâu xâm chiếm, không đếm xỉa gì tới biên giới đã hoạch định năm ấy, thông tính một vùng đất màu mỡ rộng lớn của Trung Quốc. Người sau đọc sử tới đó thường ngậm ngùi than rằng làm sao dựng được khang hy di tiêu bảo dưới đất lên để đánh đuổi người la sát tham lam lấy lại đất đai của chúng ta. Dựng bia cắm mốc biên giới sông Không sai hai nước làm lễ từ biệt Cùng lên đường về kinh phục mệnh Di Tiểu Bảo gọi qua bá tư cơ Và tề lạc nạc phu tới Bảo hai người dâng lễ dật lên công chúa Tô Phi Á Trong đó có chăn gấm Lại có gối theo qua Phương Bắc Quan Du thô lậu Những sản vật này không tìm đâu ra Đều là vật của sông Nhi Di Tiểu Bảo cười nói Nếu công chúa quả thật nhớ tới ta Thì cứ ôm những chăn gối này mà ngủ nên cái cung chú điện hạ đối với đại nhân các hạ là thiên trường đệ cứu, chân đấm gối bông rất dễ hư nát, xin đại nhân cứ phá giải cái sư say cầu, cái bà khoa sẽ cầu đá, như thế thì dính dính không hư hỏng. Ta đã nghĩ tới chuyện đó. Các ngươi không cần chót chét. sai thân binh dắt ra một cái rương gỗ lớn, dài 8 thước, rộng 4 thước, giống như một cái quan tài lớn. Tám tên thân binh dùng kiệu lớn khiêng ra, rõ ràng bên trong rất nặng, phía ngoài rương có dây sắt buộc chặt. Dán dấu niêm phong Dùng sơn đen gắn lại Di Tử Bảo nói Lễ vật này không phải tầm thường nghe Các ngươi phải giữ cho tốt Không được để hư hỏng Công chúa nhìn thấy nhất định sẽ vui lòng Tình ý thiên trường địa cũ ấy Cũng bền dẫn như cầu đá Trung Quốc vậy Hai viên đội trưởng La Sát không dám hỏi nhiều Nhận lãnh cái rương gỗ ra đi Cái rương gỗ ấy nặng cả ngàn cân Từ ni bố sở xa xôi Chở tới mặt tư khoa Trên đường đi vô cùng giấc giả Công chúa Tô Phi Á nhận được mở rương ra Thì là một pho tượng di tiểu bảo khỏa thân bằng đá Tươi cười rạng rỡ, sinh động như thật Nguyên di tiểu bảo sai thợ làm bia đá Cấm mốc biên giới tạc bức tượng ấy Là nhờ giáo sĩ Hà Lan Viết mấy chữ la sát Ta mãi mãi yêu cô Khắc trước ngực pho tượng Công chúa Tô Phi Á vừa nhìn thấy Giỡn khóc giỡn cười Nghĩ tới thằng nhỏ Trung Quốc này quỷ quái khôn ngoan Đàn ông la sát không sao bằng được Bất giác tình ý miên mang, hồn bay dạng dậm Pho tượng đá ấy cất trong cung khắc lý mụ lâm Về sao bị đắc đại đế phát động chính biến Đuổi công chúa Tô Phi Á ra khỏi cung Đập nát pho tượng đá ấy Chỉ có một phần tàn khuyết được quân sĩ mang ra Các phụ nữ la sát ngu dốt trong dân gian Tới đó cầu khấn sinh con Giúp dê Hà thể của pho tượng đá Nghe nói rất là linh nghiệm Tiểu Bảo khải hoàng về Kinh. Đại quân vừa tới ngoài thành Bắc Kinh. Các đại thần trong triều đã đang ngoài cửa thành đón tiếp. Di Tiểu Bảo xuất lãnh bọn Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ, Mã Lạc, A Nhĩ Nê, Mã Tề, Bằng Xuân, Tát Bố Tố, Lan Thản, Ba Hải, Lâm Hưng Châu vào Triều Kiến Khang Hy. Hoàng đế ôn tồn khen ngợi, Hạ chiếu phong Di Tiểu Bảo là lộc đỉnh công nhất đẳng. Bọn đại thần Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ, cho tới tướng sĩ đều được thăng thưởng. Sau đó vài hôm, Khang Hy lại liên tiếp triệu kiến Di Tiểu Bảo, hỏi kỹ tình hình tấn công thành Nhã Tác, ký kết điều ước, rõ cương giới. Di Tiểu Bảo cứ theo sự thật tâu trình, hoàn toàn không có chút ý gì khoe khoang. Khang Hy rất vui vẻ, khen y tiến bộ rất nhiều, phong tặng cho bảy vị phu nhân và hai con trai y. Hôm ấy, Khang Hy bàn yến cho phủ diễn đại tướng quân Lộc đỉnh công Di Tiểu Bảo và các bề tôi có công trong chiến dịch vừa qua. Trong tiệc Khang Hy làm hai bài thơ. Các hàng lâm học sĩ trong tiệc đều kính cẩn quạ lại, ca ngợi công đức. Tan tiệc, Di Tiểu Bảo mang các bảo vật ngự tứ, đắc ý nhanh ngang ra khỏi cửa cung. Tùy tùng tiền hô hậu ủng dẹp đường về phủ. Chợt nghe cạnh đường có tiếng người kêu lớn. Di Tiểu Bảo, ngươi là thằng cấu tật dông ơn phủ ghĩa. Diệp Tiểu Bảo giật nảy mình, lại nghe giọng nói ấy rất quen. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đại hán từ mái hiên sấn ra giữa đường, chỉ vào y hoát miệng chửi lớn. Diệp Tiểu Bảo, thật thiếu tật, đáng bâm dầm, ngàn đau buôn kiếm. Rõ ràng là người hát lại đi đầu hàng mãn thành làm nô tài chó săn cho Thác Đác. Người hại chết sư phụ, giết chết anh em. Hôm nay hoàng đế Thác Đác phong ngươi lập công hộp, người vinh qua phú quý, oai dễ sang trọng. Hừ, lão tử đao trắng đâm vào đao đỏ rút ra Chém thằng tiểu tặc ngươi 17, 28 đao Xem ngươi còn làm được lọc đỉnh công giáp quy công nữa không Đại hắn này nửa người trên cởi trần Ngực đầy lông đen Mày rậm mắt to Gián vẻ hung dữ Chính là Mao Thập Bác Ngày trước đưa Di Tiểu Bảo lên Bắc Kinh Di Tiểu Bảo còn đang ngẩn ra Đã có mấy mươi tên thân binh sấn lên bao giây Mao Thập Bác rút đoạn đào Ở đùi ra định chống cự Bọn thân binh đã nhấp về động thủ. Người kề đau vào cổ, người đoạt đau trên tay, đè y xuống đất trói lại. Mau thập bác vẫn không ngớt chửi lớn. Vì tiểu báo, thằng Tiếu Tạc năm xưa lão tử đưa ngươi tới Bắc Kinh, đúng là rất sai lầm. ta có lỗi với Trần Cận Nam, Trần Tống Đại Chú, có lỗi với các anh hùng hảo hán trong thiên địa hội. Lão tử hôm nay cũng không cần sống nữa, mà muốn cho mọi người trong thiên hạ đều biết rõ di tiểu báo ngươi là thằng cấu tạc bán bán cầu dinh. Quên âm phủ nghĩa Người chỉ muốn thẳng quan phát tạch Làm chó săn cho hoàng đế thắt đát Đám thân binh giả vào miệng y Nhưng y thủy chung vẫn chửi mắng không ngớt Di tiểu bảo vội quát đám thân binh ngừng tay Không được lỗ mãn Một tên thân binh lấy khăn tay ra Nhét vào miệng mau thập bát Mau thập bát vẫn ư ử không ngớt Chắc là vẫn không ngừng chửi mắng Di tiểu bảo sai thân binh mấy người này về phủ canh giữ cẩn thận Đừng làm khó y đem rượu thịt chơi ăn uống, lát nữa ta sẽ thân thẩm dứt. Di tiểu bảo về tới phủ dọn tiệc trong thư phòng, mời Mao thập bát lên gặp, nhưng sợ y lỗ mãng đồng nhỏ, bèn bảo Tô Thuyên và Song Nhi giả làm tùy tùng đứng hầu bên cạnh. Thân binh áp giải Mao bát vào, Di tiểu bảo sai cởi xiềng khóa cho y, rồi bảo thân binh lui ra. Di tiểu bảo tươi cười bước lên đón tiếp, nói: "Mao đại ca, lâu quá không gặp, ngươi khỏe không?" Ta có gì bọt khỏe chứ không khỏe. Từ khi quen biết thằng tiếu tật nhà ngươi, giống là rất khỏe cũng trở thành không khỏe. <cười> mời Mao đại ca ngồi xuống đã. Để huynh đệ mời người ba chén rượu cho bớt dẫn trước. Huynh đệ đắc tội với đại ca chỗ nào. Người uống rượu xong, nói ra cũng không muộn. Mao thập bác sải chân bước tới, quát lớn. Ta đánh chết thằng tiếu nhà ngươi trước, rồi sẽ uống rượu. Rồi Dung nắm tay to bằng cái bát. Dụ một tiếng đánh vào giữa mặt Di Tiểu Bảo. Tô Thuyền bước mau lên, giơ tay trái chụp cổ tay Mao thập bát, kéo nhẹ một cái, tay phải đỗ xuống đầu gai y hai cái. Mao thập bát lập tức toàn thân tê rần, bất giác không tự chủ được ngồi xuống ghế. Y vừa sợ vừa giận, giận nhảy bật lên chửi, "Tiểu tặc." Tô Thuyền đứng sau lưng y, hai tay đánh vào huyệt trinh trên hai vai y, lại khẽ đè xuống một cái. Mau thập bác không chống cựu nổi, đành ngồi xuống như cũ. Y thân hình cao lớn, ít nhất cũng phải to gấp đôi tô thuyên. Nhưng bị nàng võ công cao thâm chế phục, trói tay buộc chân, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, lại càng căm giận, lớn tiếng nói. Lão tử hôm nay đón đường chửi thằng Tiểu Hán gian ngươi, vốn đã quyết ý không cần sống nữa. Chỉ muốn làm tất cả người đời biết ngươi hèn hạ vô sĩ, lừa thầy phán bác. Mau đại ca là giết cho hoàng thượng là đi đánh người la sát, không phải giết người hán, không thể nói là hán gian được. Vậy vậy, vậy tại sao giết trời cận Đam sư phụ ngươi? Cái gì? Tại sao ta lại giết hải sư phụ ta chứ? Sư phụ ta rõ ràng là bị thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản giết chết mà. Đến bây giờ mà ngươi còn chối sao? Thông thánh chỉ của hoàng đế Thất nói rất rõ ràng. Trong trong thánh chỉ của hoàng thượng sao sao, sao, sao lại nói là ta chết sư phụ? Trong lòng mờ mịt Quay đầu nhìn qua Tô Thuyên Tô thuyền nói Mấy hôm trước Hoàng thượng thăng ngươi làm lộc đỉnh công nhất đẳng Trong cáo mệnh kể lại công lao của ngươi Cũng không biết là do ai viết Trong đó nói ngươi tiến cử tướng giỏi Bình định nghịch tặc hậu ngô Thu Đài Loan về đồ bản Cầm quân đa trận, hạ thành khắc tác la sát, Nêu qua nước ở biên cương. Đó đều đúng. Nhưng lại có hai câu, Bắt giết đầu đảng thiên địa hội, Là bọn trần cận nam, phong tế trung, Khiến bọn phản nhịch trong thiên hạ suy sụp không gượng dậy được. Nhật tặc loạn đảng rửa mặt thay lòng thì không đúng. Di tiểu Bảo cao mày nói, Cái gì mà rửa mặt cắt tim? Rốt lại là nói chuyện gì? Trong cáo mệnh, nói người bắt giết trần cận nam, Phong tế trung khiến người trong thiên địa hội sợ hãi, không dám làm phản nữa. Di tiểu Bảo nhảy dựng lên la lớn. Làm... làm gì có chuyện đó? Đó không phải là quan ngũ cho người ta sao? Tô Thuyên chậm rãi lắc đầu nói. Phong tế trung làm gian tế đúng là do chúng ta giết. Lời trong thánh chỉ không sai, chỉ thêm ba chữ Trần Cận Nam. Trần Cận Nam là ưng sư của ta? Tại... tại sao ta lại giết lão nhân gia người chứ? Đạo, đạo Thánh Chỉ ấy của Hoàng Thượng à, Cô thấy Thánh Chỉ sao không nói với ta Bọn ta bàn với nhau là trong Thánh Chỉ Thừa ba chữ Trần Cận Nam Nếu ngươi biết được nhất định sẽ không vui Di tiểu Bảo biết cái gọi là bọn ta bàn với nhau Chính là bảy vị phu nhân bàn bạc với nhau Bèn quay nhìn Sông Nhi Sông Nhi gật gật đầu Di tiểu Bảo nói Mau đại ca Sư phụ ta đích xác không phải do ta hại Phong tế trung là phản đồ của thiên địa hội Y... Y lén lúc báo tên cho hoàng đế Vậy thì ngươi là người tốt chứ gì Di tiểu Bảo ngồi phật xuống mép ghế Nói Ta sẽ đi phân biện với hoàng thượng Xem đi sửa lại Sửa lại Y nói liên tiếp ba chữ sửa lại Nhưng biết Khang Hy nhất định không gì thừa ba chữ trần cận nam Mà chịu đưa ra tờ thượng vụ khác nghĩ thầm Không biết là thằng cấu trật nào lắm mà Nói với hoàng thượng là mình hại chết sư phụ Đối với hoàn thượng thì như vậy Là mình trung thành Nhưng Di Tiểu Bảo mình còn xứng đáng là con người không Y trong lòng quẩn bách Đột nhiên qua một tiếng bật khóc kêu lên Mau đại ca, thi đi tỉ Hảo, Hảo Sông Nhi Ta không có hại chết sư phụ mà Ba người thấy Di Tiểu Bảo đột nhiên khóc lớn Đều giật nảy mình Tô Thuyên dội bước qua ôm chặt giai y Dịu dàng nói Trịnh khắc sản hại chết sư phụ Ngư trên đảo Thông Ngực Chúng ta đều chính mắt nhìn thấy Nói xong lấy khăn tê ra Lao nước mắt cho y Mau thập bác lúc ấy mới nhận ra Tên thân binh giỏ nghệ cao cường này Giống là phụ nữ Không kiềm được kinh ngạc Di Tử Bảo nghĩ tới một việc Nói Mau đại ca Thằng tiểu tử trình khắc sản cũng đang ở Bắc Kinh Chúng ta sẽ chất dấn y Chắc đây không dám chối đâu đúng, đúng, chúng ta đi ngay thôi Vừa nói tới đó Chợt nghe thân binh ngoài cửa lớn tiếng nói Thánh trị tới, ngưỡng tiền thị về ra tổng quản phụng sắc tuyên trị. di Tiểu Bảo đứng lên ra cổng đón, chỉ thấy Đa Long đã cười hề hề bước vào. Duy Tiểu Bảo hướng về phía Bắc quỳ xuống, kính cẩn thỉnh an. Đa Long đợi y lạy xong, nói. Hoàng thượng phân phó, muốn bắt tên phản tạp chửi người trên đường để đứt thân thẩm dấn. Người... người ấy à? Quyền đề bắt đi về, đã tra hỏi kỹ càng. Té ra là một thằng điên, luôn miệng xưng là Ngọc hoàng Đại Đế, thái thượng lão quân ăn nói bậy bạ, huynh đại không hỏi được gì, đánh đi một trận no đòn đã thả y rồi. Quan thượng làm sao biết được chuyện này vậy? Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng mà. Mao bác nghe tới đó không nhịn được nữa, đập mạnh lên bàn một cái. Chén bác tung lên, rơi xuống đất loảng xoảng vỡ nát, lớn tiếng chửi. Này tiểu bảo, ai là thằng điên? Người chửi hoàng đế thất trên đường hôm nay chính là lão tử. Lão tử ngàn đau muôn kiếm không sợ Chẳng lẽ lại sợ hoàng đế thắt đắc Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ Chỉ mong qua mặt được Đa Long Sẽ lập tức thả Mao Thập bát ra Nào ngờ y hoàn toàn không hiểu ý mình Bao che cho lần này Lại công nhiên nhục mạ hoàng thượng như thế Mao Thập bát cho dù quả thật Có 18 cái đầu cũng không giữ được Đa Long thở dài một tiếng Nói với Di Tiểu Bảo Quỳnh đệ Vì đối đại với bạn hữu trên giang hồ Rất có nghĩa khí Ta cũng rất hâm phục Chuyện này ngươi đã làm hết sức, tính ra cũng đã chọn nhân chọn nghĩa rồi. Chúng ta đi thôi. Mau thập bác sải chân bước ra cửa, đột nhiên quay đầu phun một bãi nước bọt vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đang lo nghĩ, không kịp tránh né. Bụt một tiếng, bị trúng ngay giữa hai mắt. Mấy tên thân bình rút yêu đao ra xông vào mau thập bác. Di Tiểu Bảo xua xua tay, buồn rầu nói. Đừng rồi, đừng làm khó y Bọn thuộc hạ Đa Long dẫn theo lấy khóa tay ra, khóa tay mau thập bác lại. Chi tiểu bảo nghĩ thầm. Hoàng thượng đích thân thẩm vấn mau thập bác, hỏi cho tới ba câu là nhất định kéo y ra chém đầu. Mình sẽ lập tức tới gặp hoàng thượng, bất kể thế nào cũng phải gây cách cứu người. Ta muốn đi cầu kiến hoàng thượng để bẩm rõ nội tình. Đừng để hán tử thô lỗ này xúc phạm hoàng thượng. Đoàn người tới hoàng cung di tiểu bảo nghe nói hoàng đế đang trong thượng thư phòng bèn sinh ra mắt k Khani liềnệ im vào với tiểu bảo dập đầu sông đứng lên Khanghi nói kẻ chửi người lại chửi cái ta thành phố hôm nay là bạn tốt của người phải không hoàng thượng tới rõ dặn dặm chuyện gì cũng không cần phái đoán tới lần thứ hai đi là người thi kêu hội à đi chưa chính thức cho hội có điều y quen biết không ít người trong hội thì nó không phục sư phụ ta Trong thánh chỉ của hoàng thượng nói ta giết chết sư phụ, y nghe thế giận sôi lên nên mới chửi mắng ta một trận. Còn đối với hoàng thượng thì y muôn vạn lần không dám có nửa phần bất kính. Ngươi và Thiên Địa hội đã một đao cắt đứt, từ nay các đi không đi lại nữa phải không? Giả hoàng thượng, lần này đi đánh một quỷ La Sát, nô tài không mang người Thiên Địa hội cùng đi. Sau này nếu bạn cũ trong Thiên Địa hội tới thì ngươi tính sao? Nô tài nhất định không gặp mặt, để mọi người tránh được sự bất tiện. Vì thế trong tờ cáo mệnh kia, ta đã đích thân viết thêm tên hai người Trần Cận Nam Phong tới Trung để tránh cho ngươi nhiều chuyện phiền phức sau này. tử, một người không thể chân đứng trên hai thuyền mãi được. Nếu ngươi trung thành với ta, một lòng một làm như cho triều định, thì không thể dấn thân vào vùng nước đột thi địa hội nữa. Còn nếu ngươi quyết tâm làm hương chủ của thi địa hội thì cứ một lòng một dạ phán lại ta mới phải. Duy Tiểu Bảo giật nảy mình quỳ xuống dập đầu nói Nô Tài quý ý sẽ không làm phản Nô Tài lúc trẻ làm việc hồ đồ Không hiểu đạo lý Hiện giờ hiểu rõ đại nghĩa Rửa mặt thay lòng khác hẳn với ngày trước rồi Khang Hy gặp đầu cười nói Vậy thì rất tốt Đã điên chửi bới trên phố hôm nay Sáng mai người đích thân làm Giám trảm Chém đầu đi quay Thượng Minh Giám Nô Tài từ Bắc Kinh Có thể nhìn thấy lông nhang coi là nhờ người này Nô tài còn chữ báo đáp được y nên lớn mặt xin hoàng thượng cho y. Tha là tha là bao nhiêu công lao đánh la xác của tài lần này, hoàng thượng cứ cách hết. Nô tài làm lộc đến hầu cũng được. Vì phong tước của triều đình mà ngươi coi như trò đùa trẻ con à? Thưởng cho người tước lộc đỉnh công nhất đẳng là ân điển của ta. Ngươi lại lấy cáo phong tước lộc ra bán với ta, có kẻ trả giá, thật là to tài ra giá trên trời, hoàng thượng cứ trả xác đất dán xuống tước Lộc Đỉnh Hầu không được thì dán xuống tước Thông bá Thông tử cũng được mà. Khang Hy vốn định dọa y một cho y biết quy củ của triều đình, nào ngờ người này sinh ra là tiểu nhân nơi chợ búa, tuy làm tới tước công nhất đẳng, đại tướng quân mà tính nếp vô lại vẫn không hề thay đổi, bất giác vừa tức giận vừa buồn cười quá. đứng đi. Di tiểu bảo nhịp đầu một cái rồi đứng lên. Khang Hy vẫn làm mặt lạnh, nói Lão tử trả giá xác đức cho ngươi, ngươi muốn ta tha cho phản nghịch kia thì cứ cắt đầu ngươi đổi đầu y. Hoàng thượng trả giá thấp quá, xin người trả thêm giá nữa đi. Được, ta nhượng một bước, ngươi tự đi, vào cung làm thái giám thật cũng được. Xin hoàng thượng trả thêm giá nữa đi. Không thêm nữa. Ngươi không đi giết cùi kia là bất trung với ta. Một người trung thành là trung thành, bất trung là bất trung. Chuyện đó thì có giá đào mà nói được. Nô tà với hoàng thượng thì trung, với bạn bè thì nghĩa, với mẫu thân thì hiếu, với vợ con thì ái. <cười> thằng đầy tớ nhà ngư rõ ràng trung hiếu tiếc nghĩa, cái gì cũng trọn vẹn giỏi, bối phúc, bối phúc. Giờ này ngày mai, cứ đem một cái đầu tới đây là xong. Nếu không phải là đầu thằng phản nghịch kia, thì là đầu ngươi. Duy tử bảo không biết làm sao, đành dập đầu lui ra. Khang Hy thấy y ra tới cửa, liền nói. Tị quế tử, ngươi lại định bỏ trốn à Lần này thì không dám Nô Tài về tới nhà Sẽ lên giường gối đầu nằm cao Nghĩ cách Tốt nhất là vừa làm hoàng thượng vui vẻ Vì trọn vẹn được nghĩa khí với bạn bè Mà cái đầu này của Nô Tài vẫn dính chặt trên cổ Hay lắm Ta và công chúa Kiến Ninh lâu quá không gặp Rất nhớ cô ta Nên đã sai đón vào cung Sáu vị phu nhân kia của ngươi Cũng theo công chúa vào cung triều Kiến Thái Hậu Thái Hậu nói ngươi có dịu công lao Muốn ban thưởng cho vợ con ngươi Đa tạ ơn điển của Thái Hậu và Hoàng thượng Nô tài quả thật có tan sương nát thịt Cũng không báo đáp được Y lùi lại hai bước Không nhịn được bèn nói Hoàng thượng Trước khi nô tài từng nói với người là Phật Như Lai Ta là tô ngộ không Nô tài nói thế nào Cũng không nhảy ra khỏi bàn tay của người Người thần thông quảng đại Cần gì khách sáo chứ Tự bảo ra khỏi thượng thư phòng Bất giác thở dài một hơi Nghĩ thầm Hoàng thượng giữ hết 7 người vợ ba đứa con của mình Cho dù mình bỏ trốn cũng không bỏ đi được Đi tới hành lang Thấy Đa Long bước tới đón Cười nói Quế quỳnh đệ Thái hậu triệu kiến phụ nhân công tử Tiểu thư của ngươi Nhất định sẽ ban thưởng rất nhiều Xin chúc mừng ngươi Nhờ phúc của ngươi của người. Trước lúc quỳnh đệ Mang quân xuất trình Có dặn ta đòi nợ giúp Đến nay đã đòi được 7-8 phần Gần phiếu hai mấy dạng lượng bạc, khi trở về ta sẽ đưa tới quý phủ. Đa đại ca bản lĩnh không nhỏ nghe, đã đòi được bấy nhiêu. Thằng tiểu tử trịnh các sản hại chết sư phụ ta, đến nay vẫn còn là ta rất đau đầu Hôm nay thằng điên kia trên phố chửi người, hái chẳng phải do trịnh các sản gây ra tai quả sao. Đại ca, xin ngươi mang theo nhiều người, chúng ta tới đòi nợ. Đa lòng nghe nói lại tới trịnh phủ đòi nợ, đó là chuyện vui vẻ hẳn nhất. Hôm nay lại có phủ diễn đại tướng quân, nhất đẳng lọc đỉnh công di công gia dẫn đầu, đi đòi nợ lại càng không cần quý kỵ. Lập tức luôn miệng dân dạ, dặn phó tổng quản ngự tiền thị vệ trực ban trong cung, dẫn theo 100 thị vệ đưa Di Tiểu Bảo tới trịnh phủ. Trịnh khắc sản tuy cũng được phong tước công, nhưng so với tước công của Di Tiểu Bảo thì khác xa một trời một dực. Một người là phiên dương phản nghịch huy hàng, một người là đại sủng thần. Đại công thần của hoàng đế cũng là phủ công tước, nhưng lớn nhỏ khí phái lại khác hẳn nhau. Bốn chữ Hải Trừng công phủ trên biển ngạch sơn đen, không như bốn chữ Lộc Đỉnh công phủ ở nhà Di tiểu bảo là mạ vàng. Di tiểu bảo vừa nhìn thấy đã có mấy phần chua vẻ nói: "Bản hiệu ở cổng cái thằng tiểu tử này không bằng bản hiệu chữ vàng của ta. Bọn người tiền thì về cứ 3 ngày thì có 2 ngày tới phủ Hải Trừng công đòi nợ." Dũng đã quen nếp, cũng không chờ người giữ cổng thông báo, cứ sòng sọc đi luôn vào phủ. Di tiểu Bảo ngồi vào ghế giữa trong đại sảnh, Đa Long ngồi bên cạnh. Trịnh khắc sản nghe nói phủ diễn đại tướng quân Di tiểu Bảo tới, đây là khắc tinh đệ nhất trong đời y, bớt gác tay chân luống cuốn, nhưng lại không dám không gặp. Chỉ đành thay mặt triều phục, rung rảy ra đón, bước tới dòng tay làm lễ, kêu lên. Di Đại Nhân Duy Tiểu Bảo cũng không đứng dậy, vẫn ngồi chễm chè trên ghế, ngẩn đầu lên trời, hừ một tiếng trong mũi, quay qua nói với Đa Long. Đa đại, đại ca, thằng tiểu tử trịnh khách sản này cũng quá vô lễ, chúng ta tới đây suốt nửa ngày rồi, mà ý chứ không ngó ngàn gì tới. Khá không phải là coi thường người ta sao? Phải lắm, giết cười thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Nếu cứ làm con cụ đen co đầu rút cổ suốt đời, rút lại cũng có gậy không trốn nứt được nữa. Trịnh khắc sản tức giận tới cực điểm Nhưng đi qua hiên kẻ khác Đâu dám chẳng cúi đầu Hai người trước mặt Một người là đại tướng quân tay nắm binh quyền Một người là tổng quản ngự tiền thiệt vệ Mình thì không quyền không thế Tuy nói là tước dị tôn Vinh Cứ thật ra sử cảnh còn không bằng một người dân tầm thường Chỉ đành cố nén giận Khẽ đằng hắn một tiếng nói Dư đại nhân Đại tổng quản chào hai ngày Duy Tiểu Bảo từ từ cuối xuống nhìn Chỉ thấy lão già trước mặt lưng còng hông dẹo Đầu tóc qua râm Dẻ mặt vô cùng tiều tụy Nhìn kỹ lại thì người này cũng không lớn tuổi gì lắm Chỉ là mặt mày ủ rũ Đôi mắt đầy nhét nhăn Dưới cầm để một bộ râu ngắn Cũng đã lớn đớn bạc Lại chăm chú nhìn kỹ lần nữa Không phải là trịnh khắc sản thì là ai Vài năm không gặp Mà y đã già hẳn đi 23 tuổi Duy Tiểu Bảo đầu tiên rất ngạc nhiên Nhưng lập tức hiểu rõ ngay Là trong mấy năm nay Y bị hành hạ khổ nhục Đến nỗi đột nhiên già sọm Không kìm được nảy ý thương xót Nhưng lập tức nhớ lại năm xưa Y tàn độc giết chết Trần Cận Nam Trên đảo Thông Ngực Nộ khí bốc lên cười nhạt hỏi Ủa? Hả? Ngươi là ai vậy? Tại hạ là Trịnh Các Sản Duy Đại Nhân không nhận ra sao? Ừm Trịnh Các Sản hả? Trịnh tác sản không phải đang làm viên bình quận dương Đài Loan sao? Tại sao lại tới Bắc Kinh vậy? Ngươi là giả rồi. Tài hạ quy thuận nhà đại thần, đối ơn quảng ban cho tước lộc. Ủa, té ra là vậy à? Năm xưa ở Đài Loan khoe khoang khoác lác đó, nói là sẽ đến Bắc Kinh, bắt sóng hoàng thượng, muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Cậu ấy nói ra, nhớ không? Tiếng khoác tội danh cho mình, bị đặt nói bường. lại nghe lời y, quý không nghe lời nên. Từ khi Đa Long xuất lĩnh bọn ngự tiền thị dệ và quân sĩ Kiêu kỵ doanh không ngừng tới quấy nhiễu, trịnh khắc sản quả thật thấy một ngày dài như một năm. Một gia sản lớn mang từ Đài Loan về, 10 phần có tới 89 đã bị họ giòi vĩnh hạch sách, đã phải bán hết châu báo trang sức để trả món nợ lớn hai trăm mấy mươi dạng lượng bạc. Y trong lòng hối hận không biết bao nhiêu lần, ngày xưa quả thật không nên đầu hàng. Lúc Thi Lan tấn công, Nếu mang quân hết sức tử chiến cũng chưa chắc đã thua. Mà cho dù không thắng thì liều mạng chết giữa chiến trường cũng không thẹn với anh linh của ông cha trên trời. Không đến nỗi sau khi đầu hàng lại phải chịu khốn khổ nhục nhã tới mức này. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói mấy câu như thế lại càng buồn rầu chỉ muốn chết ngay. Di Tiểu Bảo nói Đại đại ca, dị trị khắc sản này năm xưa quay phóng ngang. Quynh đệ gần đây nghe nói có người muốn đón Tịnh Dương gia về Đài Loan, lại lên ngôi Dương gì đó. Tịnh Dương gia, người tới đón người đó thế nào? Quynh muốn điều tra rõ ràng để mà hồi báo cho hoàng thượng. Diệt vị đại nhân, xin người giao cao Chuyện người nói đó đúng, hoàn toàn không có. À, có vậy là thiệt. Đại, đại ca, chẳng phải là hôm qua chúng ta bắt được một tên phản tặc sao? Y ngoác miệng chửi mắng hoàng thượng, chửi luôn cả ta. Vừa ấy nói là bộ hạ cũ của Tịnh Dương gia. Nói trịnh dương giá đại Bắc Kinh bị người ta khinh rẻ... Muốn báo thù cho y... Muốn giết hết cái bọn thác đác mãn thánh gì đó mà... Trịnh các sản nghe tới đó lại càng chi trì không nổi... Hai gối khuyệu xuống quỳ luôn dưới đất... Rung lên nói... Xin vi đại nhân tha mạng... Tiểu nhân trước kia tội đáng muôn chết... Đáp tội với lão nhân gia người... Người đại nhân đại nữ Xin mở cho ta một con đường sống... Trời sẽ phù hộ cho người công hầu giảng đại... <cười> Ngày trước... Lúc mà ngươi giúp sư phụ ta... Chắc không nghĩ có ngày hôm nay phải không? Đột nhiên phía sau sảnh có một người rõ chân bước ra. Thân hình cao gầy, dáng dẻ dữ tợn. Chính là nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm. Y sấn tới cạnh trịnh khắc sản. Dương tay ra kéo Y đứng lên. Rồi quay qua Di Tiểu Bảo nói. Năm xưa giết chết Trần Cận Nam toàn là chủ ý của ta. Không liên quan gì tới trịnh cho. Vì muốn trả thù cho sư phụ thì có việc giết ta đi. Hãy Tiểu Bảo đối với phùng tích phạm vốn 10 phần sợ sệt, thấy y dám vẻ hung hăng giữ tợn, bất giác co rúng người trên ghế, rung lên nói. Người cứ định đánh đánh người hả? Đa Long nhảy bật dậy quát. Người đâu? Liền có hơn 10 tên thị vệ cùng sớm tới dây chặt phùng tích phạm. Vì Tiểu Bảo thấy bên mình người đông thế mạnh mới yên tâm, cao giọng nói. Người này ở giữa kinh đô mà dám hành không? Bắt nó! Bốn tên thiệt vệ cùng Dương Tây Ra chụp vào vai Phùng Tích Phạm. Phùng Tích Phạm cũng không chống cự, lớn tiếng nói. Bọn ta quy hoàng triều định. Hoàng thượng phốc cho trịnh công gia là Hải Trần Công. Phong ta là Trung Hành Bá. Hoàng thượng còn nói tất cả chuyện cũ bỏ hết, không nhắc tới được. Vì đại nhân người muốn giả công làm tư, du cáo người tốt. Bọn ta chỉ còn cách tới trước mặt Hoàng thượng để phân biệt cho rõ ràng thôi. Ngươi mà là người tốt. Hả? <cười> Té ra nhất kiếm vô quyết. Phùng Đại Nhân là một người rất rất tốt. Đúng là chuyện hôm nay ta mới nghe thấy lần đầu đó nghe. Sau khi bọn ta tới Bắc Kinh yên phận giữ mình. Trước tiên không gặp người ngoài. Cũng không dám phạm vào nữa điều cấm kỵ. Các vị thị dễ Đại Nhân này không ngừng tới đây chia tay đòi tiền. Bọn ta khuyên gia đảng sản để đáp ứng. Chuyện đó cũng chưa đáng gì. Dị Đại Nhân vì muốn khoát bừa tội danh cho người ta. Hoàng thử sáng suốt thấy rõ một chậm. chị e không phải tùy ý người đâu. Người này có kiến thức Có căng đảm, hơn xa trịnh khắc sản. Sang sản nói mấy câu ấy khiến Di Tiểu Bảo nhất thời cũng khó biện bác. Nghĩ thầm hai người bọn họ là hàng thần Đài Loan nhưng đã được triều đình phong tước. khinh rẽ cố nhiên không khó. Nhưng nếu muốn đánh đổ họ thật thì Hoàng thượng chỉ cần hỏi vài câu là sẽ biết rõ ngay lập tức. Hoàng thượng đoán được là mình trả thù cho sư phụ thì nhất định sẽ xử tội. Y trong lòng đã sợ sệt. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi nói Hôm qua bọn ta bắt được một tên phản tạc Chính miệng đi nói là muốn đón trịnh dương gia về Đài Loan Chẳng lẽ còn là giả sao hai người ấy mở miệng nói bừa Kể tới làm gì Sình di đại dân đưa người đó tới đây Bọn ta sẽ lên bộ hình đối chức người muốn đối chất hả Vậy thì tốt, rất hay, rất quan quát, rất là tưng tưng Trịnh dương gia, số tiền người nợ ta rốt lại lúc nào sẽ trả xong vậy Cùng tích phạm nghe Di Tiểu Bảo nhìn phải nhìn trái, nói qua chuyện khác, xem mặt, xét sắt, đoán là y sợ bị Hoàng đế biết được. Nghĩ thầm chuyện đã tới bước này, bèn định lớn mật làm ầm lên với Hoàng đế. Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng mười phần anh minh, chuyện phải trái đen trắng nhất định có thể nhận ra. Nếu không nhân cơ hội này để dứt khoát một lần, trở đi sẽ chịu lụy vô cùng. Quá thật là bị thằng tiểu tử họ Di này bức ép tới mức không sao nhường nhịn được nữa. Chó cùng cắn dậu, người cùng làm ổ, người ép ta tới mức phải đưa cổ vào trồng thì mọi người liều mạng với nhau một Y tâm ý đã quyết, liền nói: "Di dịch, đa tổng quản, chúng ta cùng tới cáo ngựa trạm thôi." Di Tiểu Bảo nhật nãy mình nghĩ thầm, nếu kiện cáo trước mặt quan thượng thì mình không có bằng chứng nào mà chạy tội. Nhưng chuyện này Quyết cũng không thể tỏ ra sợ sệt Bèn nói Tốt Tốt Dắt cả cả họ trịnh đi luôn Trước hết cứ giải họ vào thiên lao giam lại Cho họ yên ổn hưởng phúc rồi đó Và 6 tháng 5 Chúng ta sẽ thông thả tâu rõ với hoàng thượng Đa Long trong lòng ngừng ngừ Trịnh khắc sản được phong tước công Tới y đòi nợ dòi tiền Thì không hề gì Nhưng nếu muốn bắt người thật Thì không tâu lên hoàng thượng không được Hại giọng nói Vì đại chân Chúng ta cứ tàu linh hoàn cường trước Rồi sẽ tới bắt người Trịnh khắc sản trong lòng chợt nhẹ nhõm Vội nói Đúng vậy Ta không phạm tội gì Sao lại bắt ta Theo gió phất cờ vốn là trò chơi quen tay Của Di Tiểu Bảo Y lập tức nói Có phạm tội gì hay không á, Hiện tại còn chưa biết Người thiếu tiền của ta Còn chưa trả đủ Bây giờ tức làm sao Người trả tiền Hay là đi theo bọn ta Trịnh khắc sản nghe thấy Khỏi phải bị bắt Luôn miệng nói lia lia Ta trả tiền Ta trả tiền Rồi vội vàng đi vào nhà trong đem ra một tập ngưng phiếu. Hai tên gia đình bưng ra một cái mâm trên đặt nữ trang vàng bạc. Trịnh khách sản nói. Dì Đại Dân, tiền chức dốc rương giác tố tiền được 3-4 dạng lượng, quá thật không còn gì nữa. Có thiệt là không còn gì nữa không? Tao không có tin là nghe. Quynh đệ bồi tiếp ngươi vào trong tìm thử. Chuyện này, chuyện này, như thế e không tiện lắm. Bọn ta không phạm viên pháp mà Dì Đại Dân đã định lục xác nhà của bọn ta là dân thánh chỉ hay có văn thư của hình bộ đại đường. Đây không phải là lục soát nhà cửa. Trịnh Dương gia nói không còn gì nữa. Ta lại thấy y còn rất là nhiều. Vẻ e vàng bạc châu báu lại còn nhiều, đao thương binh khí, long bảo ý gì đó của y giấu trong phòng hầm bí mật, nhất thời tìm không ra. Mọi người đi giúp tìm y thôi mà. Ta ta làm sao dám cất giấu đao thương võ khí, long ý long bảo nói lại, tiên chức chỉ là chỉ là tước tông và dương gia ấy thực ngàn chẳng lần không dám nhận. Đa đại ca, nhờ ngươi đếm qua xem mà tất cả có bao nhiêu tiền. Đà Long và hai tên thị vệ đếm số ngân phiếu, nói: "Ngân phiếu có tất cả 3 vạn 4000, lượng bạc, còn có một mớ nữ trang không biết đáng giá bao nhiêu." Di tiểu bảo đưa tay vào mớ nữ trang xốc xáo vài cái, nhặt một chiếc hoa hình chim phượng lên, kinh sợ nói: "Cha Đại đại ca, đây là giặc phạm giặc cấm lệnh rồi đó. Quan thượng là rồng, chánh cung nương nương là phượng. Đó tại tại tại sao dư phi của Trịnh Dương gia cũng cái quáp phượng, phượng thoa vậy? Di tại dân, ngươi tìm xương tộc trứng gà. Họ phụ ta hôm nay liều mạng với cửa hiệu bán vàng bạc nữ trang trong khu Thiên Hà có nào không có phượng thoa. Nữ quyền nhà các quan trong thành Bắc Kinh, người nào không cài phượng A ha. Tết ra, Phùng Đại Nhân đã thấy hết nữ quyến nhà các quan trong thành Bắc Kinh. Ờ, vậy ngươi nói thái thái tiểu thư nhà nào là xinh đẹp nhất vậy? Lợi hại, lợi hại nghe. Nhìn thấy hết nữ quyến của bao nhiêu người như vậy thiệt nhãn phúc không nhỏ đâu. Dương Phi của Căng Thân Dương, tiểu thư của Đại Nhân Minh Châu Thượng Thư, Bộ binh ngươi đều thấy qua hết được phải không? Phùng Tích Phạm dẫn tới mức không nói được ra lời, trong lòng quả thật cũng sợ sệt. Biết gã thiếu niên này chơi thân với nhiều người quyền quý trong triều. Nếu lại đem câu vừa rồi thêm mắm và muối nói ầm lên ra ngoài, Thì mình không gặp rủi đo không xong. Trịnh khắc sản khom người vái ly lịa, nói. Vì đại nhân, tất cả mọi việc xin người khoan dung, Thì chức năng nỉ người mà. di tiểu bảo thấy mấy câu vừa rồi khiến phùng tích phạm khiếp đảm không dám lên tiếng, Theo gió phất cờ như thế là đủ, bèn cười ha hả nói. Đại đại ca, Thế diện của huynh đệ so với người còn khu xa Đa đại ca tới đòi nợ lấy được hơn 200 vạn lượng bạc Mà huynh đệ đích thân xuất mã chỉ được một chút này à Quá thật tiên chức trong nhà không còn gì Chứ quý không dám, quý không dám chay nợ không trả Chúng ta đi thôi, đợi qua 10 bữa nửa tháng nữa Trịnh dương gia trả vàng bạc từ Đài Loan tới Được tới đòi nợ là được Nói xong đứng lên, bước ra khỏi sảnh Phùng thích phạm nghe lời lẽ của Duy Tiểu Bảo câu nào cũng du hãm trịnh khắc sản, mưu đồ chuyện bất pháp, dẫn câu kết với bộ thuộc cũ ở Đài Loan. Đó là tội diệt tộc. Nếu không phân biện cho rõ ràng, thì suốt đời sẽ bị đè nén, khó mà làm người, bèn cao giọng nói. bộ ta dân lệnh giữ phép, không dám đi ngang về tắt nửa bước. Những lời mà di Đại Nhân đã tổng quả nói ở đây hôm nay, Bọn ta sẽ đâm mười mười lăm tâu rõ với hoàng thương Nếu không thì trời đất tuy rộng lớn Bọn ta cũng không có đất đứng chân đâu Cần đất đứng chân hả? Có chứ, có chứ Trịnh Dương Gia và Phùng Tướng Quân trở về Đài Loan Đó không phải là một mảnh đất đứng chân rộng lớn sao? Hai người các vị cần bàn đại sự đứng chân Nè, bọn tao không có quấy rầy nữa nghe Kiếu à Nói xong kéo tay Đà Long ngân ngang ra cửa Duy Tiểu Bảo về tới phủ, lập tức mở tiệc mời bọn thị vệ uống rượu. Đa Long sai thủ hạ mang tới 4 cái rương lớn, mở nắp ra, đều là vàng bạc châu báo. Và từng chồng từng chồng ngân phiếu, cười nói. đòi nở suốt mấy tháng, gia sản của thằng Tiểu Tử Trịnh các sản có quá nữa là trong này rồi. Dù vậy đệ, kiểm lại rồi nhận đi. di Tiểu Bảo rút một tập ngân phiếu khoảng mười mấy dạng lượng, nói. Hừ, thằng cậu tạp này hãy chết sư phụ ta. Minh Quang hướng lại phong tước cho y. Số nợ này không trả được nữa rồi. ca. Và các anh em, chi cho y thê thảm vậy? Giúp huynh đệ hái nhận được một chút. Sư phụ ta không có gia quyến. Huynh đệ lấy số tiền này sai người tới Đài Loan, dựng một ngôi tự đường thật lớn để thờ cúng sư phụ ta. Còn bao nhiêu tiền thì đại ca và các anh em cứ chia nhau thôi. Ê, nè, không được, không được. Đây là tiền trận khách sạn thiếu huynh đệ. Ngươi chỉ cần sai vài tên binh hàng ngày tới cửa đòi nợ cũng không sợ gì y không trả. Bọn ta được người sai xử làm giúp một việc nhỏ Mọi người đều là người mình cả Tại sao lại đòi tiền ngươi Không giấu gì đại ca Gia sản của huynh đệ đã nhiều tới mức không sao tiêu hết Bạn bè tốt có tiền thì mọi người cũng tiêu Còn phân biệt của người này người ký lắm cái gì Nhưng Đa Long nói thế nào cũng không chịu nhận Hai người cãi nhau đỏ mặt tiếng tai Sau cùng các thiệt vệ nhận 100 dạng lượng tiền đòi nợ phí Hơn 30 dạng lượng Thì đưa qua cho các anh em bên kêu kỵ doanh chia nhau Số còn lại đa Long đích thân cầm lên Mang vào nội đường của Duy Phủ Bọn thị vệ kể cả số đang trực ban trong cung cùng chia Thì mỗi người được vài ngàn lượng bạc Ai cũng vô cùng cao hứng Cơm no rượu say rồi Bèn mở sông bạc lớn chơi bài cẩu Gieo xúc sắc trong qua sảnh phủ công tước Đã là anh em tốt Thì di Tiểu Bảo gieo xúc sắc cũng không dở trò Đánh bạc đến canh 2 Duy Tiểu Bảo nhìn Đa Long nói Đại đại ca Quýnh đại còn muốn làm phiền ngươi một chuyện Đa Long đánh bạc đang mây Tâm tình khoang khoái cười nói Được bất kể là chuyện gì Chỉ cần ngươi phân phó thôi Nhưng lại lập tức nhớ tới một chuyện Bèn nói Nè chỉ có một chuyện là không được Thằng Biên chửi người trên phố kia Thì Hoàng thượng đã dặn ta phải canh giữ nghiêm nặng Sáng mai sẽ do ngươi làm giám trảm Nếu ta vì tư tình và thả ra thì hoàng thượng sẽ chém đầu ta đó nha. Duy Tiểu Bảo chính là định nhờ y làm chuyện ấy. Nào ngờ y nói ra từ đầu đã từ chối trước. bèn nghĩ thầm. Hoàng thượng thần có diệu toán chuyện gì cũng đoán trước được. 100 trăm dạng lượng bạc mà cũng không mua được tính mạng của bao đại ca. Trong lòng não nộ lại định tới nhà trịnh khắc sản đòi nợ. Nhưng lại nhớ tới gián vẻ suy sụp của trịnh khắc sản. Cảm thấy đi khinh rẽ hà hiếp loại sâu bỏ đáng thương ấy. Cũng không có gì là anh hùng. Liền xoay chuyện ý nghĩ, nói. Thằng điên ấy thì hoàng thượng đến thân phân phó. Cho dù ta gan to bằng trời cũng không dám thay y. Hôm nay chúng ta đi đòi nợ. Trịnh khách sáng thì cũng thôi. Nhưng gã thủ hạ phùng tích phạm của y. Cái con dê được đó. với thi là gây gấp. Chúng ta đều bị coi thường. Quỳnh đệ nhớ lại. Nối dân này thì khó nuốt trôi. à Mấy tên thì dệ bên cạnh nghe thấy. Cùng lên tiếng phụ quả. Nói. Hôm nay bọn ta nhìn thấy ai cũng tức giận, Di nhân, không cần phiền não, mọi người cứ tìm tới y. là một tinh hạng tướng thu trận còn dám lớn mật xính cường ở Bắc Kinh. Loại người vô pháp vô thiên ấy chúng ta lại tha cho sao? Đám thị vệ càng nói càng tức giận, đều nói phải lập tức tới phá phủ bá tước của phụng Tích Phạm. Di tiểu nói, "Chúng ta tính con rùa đen này thì không thể công khai tìm tới. Nếu để quan ngự sử biết được, nhân một tơ tấu lên, Thì tiếng tâm của ngự tiền thị dệ không được tốt lắm. Phải, phải. Quỳnh đệ lo lắng trước đúng. Đại đại ca cũng không cần đích thân xuất mã. Mời Trương đại ca và Triệu đại ca dắt người đi là được rồi. Rồi nhìn qua Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền nói. Các người giả làm thủ hạ của Thái Đô Thống tiền phong doanh. Nói có việc gấp mởi con rượu đen cùng tích phạm tới hương nghỉ. y cho dù trong lòng ngờ dịch cũng không dám không đi. Đi được nửa đường á cầm tay quá chân, bịch trở đen lên mắt. Nút cái miệng ấy lại, dắt điên dòng qua đông thành tây thành gì đó, sao cũng mới mang vậy đây. Mọi người dân cho yên trận, lột hết quần áo đi, đem tới bỏ lên giường vị thái thái của Thái Đô thống. Bọn thị vệ cười ẩm lên, luôn miệng khen là diệu kế. Ngữ tiền thì vệ và quan quân tiền phong doanh, trước nay bất quà, gặp nhau là thường xô xác. Đô thống tiền phong doanh vốn là a xích tế. Hôm trước bị di Tiểu Bảo dùng kế giam vào thiên lao. Về sau tuy được thả ra, nhưng Khang Hy trách y vô dụng, làm việc bất lực nên đã cách chức. Đô Thống hiện nay họ Thái. Đa Long và Thái Đô Thống minh tranh ấm đấu, đã âm ý từ lâu, chỉ là chẳng ai làm được gì ai. Đa Long lại càng trong lòng mừng rơn, nói Tặng đầy tớ lão Thái ấy sợ vợ, cưới hầu thiếp không dám đưa về nhà. Dì Thái Thái thứ tám y mới cưới ở Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng Buổi tối lão Thái không ngủ lại đó Chúng ta lột trần trùn phùng tích phạm ra Đặt lên giường dì Thái Thái Lão Thái mà không ước ước xuyết chết không xong rồi. <cười> Cho dù y nghi ngờ chúng ta dở trò ma Nhưng chứ cần mọi người không tiết lộ phong thanh Thì y cũng không làm gì được Lúc ấy bọn thị vệ tháo hết tiêu ký thị vệ trên người Hi hi hô hô ra cửa kéo đi Di Bảo và Đa Long uống rượu ngồi chờ trong sảnh. Thân binh thủ hạ của Di Tiểu Bảo không ngừng đi nghe ngóng tin tức về báo. Bọn thị dệ đã tới trước cổng phủ Trung Thành Bá, tự xưng là người của tiền phong doanh, gõ cửa cầu kiến. Phùng Tích Phạm ra đón vào, định mời bọn thị dệ uống trà. Trương Khăn Nghi nói dân lệnh Thái Đô Thống có việc quân khẩn cấp ở Đài Loan, mời y lập tức tới thương nghị. Phùng Tích Phạm đã lên kiệu, Bọn thị dệ đưa tới Tây Thành Bọn thị dệ đã cùng khóa phùng tích phạm Bắt hết bọn tùy tùng y dắt theo Đoàn người đi tới Bắc Thành Quân tuần đêm của cửa môn đề đốc xét hỏi Triệu tề hiền lớn tiếng đáp là quan quân tiền phong doanh Phùng tích phạm trong kiểu nhất định nghe thấy rất rõ Mọi người đang trên đường về phủ Qua khoảng thời gian tàn một nén hương Bọn thị dệ giải phùng tích phạm vào Trương Khang Niên lớn tiếng nói Hãy bẩm thay đồ thống, đã giải phạm quan phùng tích phạm tích Di tiểu bảo nắm chặt tay, ra hiệu đánh thật tàn nhẫn. Bọn thị vệ quát. Phạm quan phùng tích phạm, cậu kết cho bọn phản nghịch, bùng đồ làm việc bất phấp. Thái độ thống có lệnh tra khảo thực năng. Rồi lập tức, quát tháo sấn vào y, tay đấm chân đá. Phùng tích phạm võ công cực cao, tính nết cũng 10 phần cơ cảnh. Lúc bọn thị vệ giả mạo là quan quân tiền phong doanh tới mời y, Ý đã nhìn thấy đường lối không đúng, nếu muốn chạy trốn thì bọn thị dệ tuy đông người cũng quyết không sao bắt được. Nhưng y sau khi đầu hàng được phong tước bá, nghĩ cho dù đối phương có ý làm hại nhưng hoàng đế anh Minh sẽ phân biệt được. Nếu mình lại trốn chạy thì không khỏi bị khép vào tội danh sợ tội bỏ trốn. Từ đây tước lọc tôn Vinh kể như trôi theo dòng nước nên hoàn toàn không hề chống cự. Chỉ vì tham luyến giàu sang mà đến nỗi thân là cao thủ võ công trên đời lại bị bọn thị vệ đánh cho chết đi sống lại. Nhìn thấy y, miệng mũi máu chảy, nổi thương rất nặng. Di tiểu bảo vô cùng khoái trá. Mối thù giết hại sư phụ đã trả được non nữa. Nếu đánh nữa thì y sẽ chết. Bèn xua tay ra hiệu ngừng lại. Sai thân binh lột hết quần áo của y, cho y vào một cái bao nỉ. Lúc ấy Phùng Tích Phạm hơi thở thoi thóp, đã bất tỉnh nhân sự rồi. Đà Long cười nói, Tới nhà dì thái thứ 8 của lão thái thôi. Tốt nhất là cũng lột hết quần áo dì thái thái thứ 8 của lão thái ra. Trói hai người vào nhau. Bọn thiện dệ rất vui vẻ, khen hay ẩm ỉ. Đà Long muốn thấy dì thái thái thứ 8 của thái đô thống lột hết quần áo thì ra sao? bèn nói, Lần này thì ta chỉ quy Đoàn người giác phùng tích phạm đang định xuất phát Chợt hai tên thân binh sải chân chạy mau vào bẩm với di tiểu bảo Bẩm gì tức ra Nhà ngoài của Thái Đô Thông ở Căm Thủy tỉnh Hồ Đồng Đang ẩm ý lông trời lỡ đất Có người đánh nhau Bọn thị vệ giật nảy mình đều nghĩ Sao lại tiết lộ phong thanh ra được Thái Đô thống đã có phòng bị Chà chuyện này đủ do thôi Nè ai đánh nhau vậy Tám người bọn tiểu nhân dân lịnh đại nhân do thám ở trước sau cam thủy tỉnh hội đồng, chắp thấy một đội nữ tử quân tất cả hơn 30 người. Cái gì mà tử quân? Bẩm đại nhân, đại đội người này toàn là phụ nữ bàn chân to, người cầm chày giá tiêu, người cầm thước vải áo, người cầm than cửa đòn gánh xông vào nhà ngoài của thái Đô thống. Ầm ầm chát chát đập phá loạn lên, Lôi một nữ tử nhỏ không còn xinh đẹp ra, lấy roi da đánh túi bụi. Chuyện này mới là kỳ quái nè, đi thám thính lại coi." Hai tên thân binh dân dã bước ra. Tiếp đó, toán thám tử thứ hai về báo. "Bẩm nhân, thái đô thống cưới khoái mã đã tới Cam Thủy tỉnh Hồ Đông, y cột chưa kịp mặc xong quần áo, chân trái như vậy, chân phải thì không." Nguyên là người xuất lãnh đội nữ tử quân tấn trong Cam Thủy tỉnh Hồ Đông, chính là phu nhân của Thái Đô thống. Mọi người nghe tới đó cùng cười phá lên, mới biết phu nhân của Thái đô thống lên cơn ghen tới phá nhà ngoài của y. Tên thân binh kia nói tới đó cũng không nhịn cười được, lại nói tiếp: "Vị thái thái kia, thái độ thống chắc các đánh hai bộp đá thèm cước rất là cay góc. Thái độ thống không người gái dạ, luôn miệng nói là sinh thái thái bất nhẫn. Về này thì lão thái chịu khổ rồi." <cười> "Đại ca, ngươi mau xuất lãnh người ngựa tới đó khuyên can. Phan này lão thái bị ngươi túm được biếm tóc." bảo đảm tiền phong doanh của y từ nay trở đi không dám đối đầu với ngự tiền thị vẻ chúng ta nữa đâu. Đa Long được y một câu thức tỉnh, trong lúc cảm mừng giơ tay đập mạnh vào trán mình một cái, cười nói: "Ta lại ngu ngốc như thế à? Cơ hội tốt thế này mà không biết nắm lấy. Các anh em, mọi người đi theo nhiệt náo đi." Rồi suất lãnh bọn thị vệ chạy mau tới Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng. <cười>